Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẫu thấy lạnh toát cả người và hơi thở chợt như tắc nghẹn Hóa ra chàng đã đoán sai về con người Cúc Rõ ràng đây là một âm mưu tấn tiền Chàng lặng người ngồi yên, tự trách mình đã quá chủ quan Cuốn băng kia từ nay sẽ là sợi dây xích cột chặt chàng với Cúc Đành rằng mẫu đang ngây ngất rung động với Cúc Nhưng rung động là vì mẫu tưởng Cúc cũng say mê chàng Chứ nếu Cúc không hề thích chàng Mà chỉ cố tình dở thủ đoạn để chói chân chàng Thì bao nhiêu thiện cảm của mẫu Dành cho Cúc sẽ tan biến hết Đầu dây bên kia Cúc thấy đùa như vậy cũng đã đủ Nên vội trấn an Thôi em nói giỡn đấy Anh đừng có lo em thu băng làm cái gì Anh mới biết em thôi Nhưng mà chắc là anh cũng đoán được là tính em tự ái lắm Em thích anh là vì những gì ở anh Giờ này thì em chưa nhận ra được nữa ờ, Nhưng chắc chắn là không phải vì cái bảng bác sĩ và tiền bạc của anh đâu Anh nhớ câu này là em nói với anh hôm nay đấy nhé Mẫu thở phào nhẹ nhõm, cười sò trong phone và cảm động vào Cúc <cười> Em làm anh hết hồn, như vậy là anh đoán đúng về em Bữa nay em ở nhà hay đi đâu, nếu em ở nhà thì lúc nào rảnh anh sẽ phôn Cúc tỏ vẻ ngạc nhiên Ủa? Di Ngọc không ra phòng mạch hay sao mà anh phone cho em? Giọng mẫu như reo vui. Mày quá em à. Hôm nay bãi dạn anh chắc là không ra đâu. Cúc ngẫm nghĩ một chút rồi dặn. Ôi nhưng mà anh cũng đừng có phone cho em ban ngày, sau 5 giờ hàng nó đi làm thì anh gọi cho em lúc nào cũng được. Thôi, làm việc đi, tối nay mình nói chuyện thêm nhé. Mẫu buông điện thoại, thẫn thờ khó nhịp bàn tay trên mặt bàn. Trang hình dung ra cảnh đa thê của các cụ ngày trước. Và thấy có lẽ phiền toái nhiều hơn thú vị Nhất là ngày xưa các cụ chưa có điện thoại Ngồi tỉ tê bên cạnh cúc Mẫu thấy lòng lạnh nhạt hẳn với Ngọc Và chỉ muốn ly dị Ngọc cảm sống càng tốt Nhưng suy đi tính lại chẳng thấy vấn đề không đơn giản như vậy Nhất là đêm qua khi chàng vùng lên Thì Ngọc tự dưng lại xìu xuống Khiến chàng mủi lòng Và không nỡ tàn nhẫn rất tình Yêu Ngọc thì có lẽ mẫu không còn yêu nữa vì hình ảnh trẻ trung của Cúc sâm lấn mảnh liệt quá. Nhưng nghĩa vợ chồng vẫn còn đấy, hai đứa con vẫn còn đấy, khó lòng cắt đứt. Bên cạnh những thứ đó, cái trở ngại lớn nhất vẫn là áp lực của dư luận trong cộng đồng. Tính chung điện thoại đưa mẫu trở về với công việc, một người đàn bà lấy hẹn khám bệnh rồi liên tiếp răm ba lần phun mẫu biết hôm nay sẽ bận rộn, nhất là văn phòng không có người phụ giúp hồ sơ và cân đo. Nhưng chẳng mong như thế để không có thỉ giờ bật tâm suy nghĩ. Quá trưa mẫu vừa ăn xong màu bánh mì thì đại đến. Mẫu ngạc nhiên hỏi. Ngủ được giấc nào chưa mà đại mò ra đây? Thấy có khách ngồi chờ đại ghé tay mẫu nói nhỏ. Bà vợ mày đang bù lu bù loa ở nhà tao. Ấy. Bà ấy than với vợ tao là mày đột ngột đổi tính nét. Không còn hiệt như trước nữa. Nghe hai bà tâm sự làm sao tao ngủ được. Mẫu mỉm cười. Hửm. <cười> Đúng ra phải nói là tao không còn ngoan như trước nữa Đại thì cười hả hê Khi <cười> là mày đã vùng lên Đòi quyền sướng rồi phải không Ừ ít ra phải vậy chứ. Để vợ bắt nạt hoài Làm xấu hổ cả hội y sĩ Mẫu quăng cho đại Tờ Newsbook số mới nhất và bảo Đọc cái này học anh Văn thêm đi Số đặc biệt về y tế đấy Tao tao xin lỗi mày một chút Mẫu mời bệnh nhân vào phòng khám Bỏ đại ngồi đọc báo ở bàn trực nhấn đồng hồ sau mới rảnh tay, chàng kéo ghế ngồi cạnh đại vào hỏi. Có gì lạ không? Đại đập tay vào tờ báo và tiếp. Cả nước Mỹ hiện nay á, theo theo cái thống kê trong cái tờ báo này thì cả nước Mỹ hiện nay là có 55.300 bác sĩ hành nghề. Như vậy là tính tỉ lệ cứ 490 người thì có một bác sĩ. Vậy mà lợi tức trung bình của bác sĩ vẫn còn cao lắm, 113.000 USD một năm. Mẫu ngắt lời Nhưng mà mày đi nhớ là có đứa mỗi năm Chỉ kiếm nổi độ 4-50 thôi Có đứa bốn, kiếm 4-500 Đại cúi xuống Chỉ tay vào con số trên trang báo Và nói tiếp Năm 75 có 406 thằng bị rút giấy phép Vì uh, chữ ẩu Chưa kể 1.702 thằng bị cảnh cáo Mẫu trầm ngâm giải thích Hành nghề bên này không có sướng Bác sĩ cũng như một cái thằng Xêu men mà thôi Phải cạnh tranh, phải quảng cáo Trình độ dân chúng thì càng ngày càng cao và nhất là luật pháp bảo vệ bệnh nhân chu đáo hơi một tí là nó thưa kiện mày nhớ thằng thường mới viết thư cho tao than là mở phòng mạch mà đông khách ấy, thì giúp cụ nghe chuyện hot nhất tại đọc